Tác phẩm 101 quan điểm kinh doanh sẽ thay đổi cách bạn làm việc Tác giả Antonio Guéis Người dịch Hoàng nữ Minh Nguyệt và Nguyễn Duy Tùng Nhà xuất bản trẻ Người đọc An Đồng Về tác giả Antonio Guéis là tác giả đồng thời là nhà tư vấn về quản lý tác phẩm trước của ông khi Business Solutions tạm dịch các giải pháp kinh doanh then chốt Financial Times Brandis Hall năm 2011. Đã lọt vào danh sách sơ tuyển cho giải thưởng sách quản trị năm 2013 của Viện Tractors Management được đánh giá là cuốn sách về kinh doanh bán chạy nhất của W.H. Smith và đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ trên thế giới. Ông còn là cây bút thường xuyên cho các ấn bản như The Guardian and Prospect, thuyết trình tại các hội nghị về kinh tế, kinh doanh và các vấn đề chính trị. Ông cũng nổi tiếng trên các phương tiện truyền thông đại chúng như Đài Phát Thanh ABC Australia và Đài Phát Thanh BBC là một nhà tư vấn ông đã tham mưu cho những cơ quan hàng đầu trong lĩnh vực công và tư nhân về chiến lược trọng yếu xây dựng năng lực và các vấn đề cải thiện hiệu quả làm việc Antonio còn là thành viên của một trong những cơ sở giáo dục sau đại học lớn nhất ở London ông có bằng cử nhân hạt nhất và thạc sĩ loại giỏi về lịch sử từ đại học Cambridge có thể liên lạc với Antonio qua website www.anthonywhereis.com Lời cảm ơn Cuốn sách này mang ơn rất lớn các nhà nghiên cứu và tác giả của các nghiên cứu xuất sắc trong sách nhờ các tác phẩm với những phát hiện gây sửng sốt của họ trong cuộc sống hàng ngày đã giúp nhận thức được chúng ta làm việc như thế nào và tại sao chúng ta cứ làm theo thói quen của mình lâu nay làm sao để chúng ta cải thiện cách làm việc của mình Cuốn sách Hy vọng dẫn dắt người đọc đến với các nghiên cứu công phu đã được thực hiện và tôi chân thành khuyên độc giả hãy tham khảo thêm để tiếp cận nhiều kho báo kiến thức hơn nữa Thêm một lưu ý riêng tư Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến các bạn bè Và đồng nghiệp của tôi Tại 2020 Delivery Nơi có các chuyên gia tư vấn hàng đầu Về quản lý dịch vụ công Ở Vương quốc Anh Vì sự hỗ trợ không ngừng của họ Trong sự nghiệp của tôi Làm việc ở đó Quả thực đã mang lại cho tôi Nhiều niềm vui Tôi cũng đặc biệt muốn bày tỏ lòng biết ơn Đối với mọi người Ở Pearson Vì sự ủng hộ liên tục Đã dành cho tôi Nhất là biên tập viên Nico Eclaton, người mà tôi rất vui được cộng tác. độc giả chắc chắn cũng sẽ rất thích các hình ảnh minh họa tuyệt vời của Mercedes Lyon. Tôi vô cùng vui sướng khi có một người thật sự xuất sắc như thế cùng tôi thực hiện cuốn sách này. Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn gia đình tôi vì tình yêu và sự ủng hộ của họ, đặc biệt là vợ tôi, Carol. Cuốn sách này đa phần được viết trong thời gian chúng tôi chuẩn bị cho lễ cưới và tôi nhận thức được rằng từ quan điểm tổ chức và thời gian mà đói, viết sách vào thời điểm đó là không lý tưởng chút nào. Vì thế, cuốn sách này dành tặng riêng cho cô ấy với tất cả tình yêu của tôi. Phần giới thiệu và quan điểm 1 Làm thế nào biến lý thuyết thành kết quả? Hãy bắt cầu nối công việc kinh doanh với những nghiên cứu đẳng cấp thế giới và bạn sẽ gặt hái lợi nhuận khổng lồ. Bạn cần biết, điều gì tạo nên một CEO vĩ đại? Làm thế nào để tăng cơ hội thăng tiến? Liệu chúng ta có nên tin vào các dự đoán của chuyên gia? Đã từ lâu, các câu hỏi như thế này trong lĩnh vực kinh doanh được trả lời bằng những câu đại loại như chúng ta không biết và chúng ta không thể biết được, cứ tin vào phán đoán của chính mình. Chuyện gì xảy ra nếu chúng ta lại biết nhiều hơn những gì phần đông người khác biết, nhưng hầu hết lúc nào cũng phán đoán của chúng ta cũng sai. Trong thực tế, đúng là như vậy. Nhiều thập kỷ qua, các học giả và nhà nghiên cứu đã đi tìm đáp án, cho một số câu hỏi thêm chốt mà giới doanh nhân rất khao khát câu trả lời và họ đã tìm được một số lời giải thú vị. Tuy nhiên, cho đến hiện tại, những khám phá rất đáng ngạc nhiên của họ vẫn ít được biết đến. Cuốn sách này nhằm mang lại cho bạn các phát hiện đột phá của họ. Tại sao bạn cần đọc cuốn sách này? Đã bao nhiêu lần bạn đọc được lời khuyên rằng Cách tốt nhất để điều hành nhóm là để cho họ tự điều hành. Hoặc khách hàng thích được lắng nghe. Hoặc thậm chí những nhà lãnh đạo lỗi lạc là bẩm sinh chứ không phải do rèn luyện. Chà, những lời khuyên này từ đâu ra? Ai nói là nó hiệu quả? Thậm chí có dùng được không? Nếu có bao giờ bạn phát hiện rất nhiều dấu hiệu thiếu lời khuyên, trong quản lý và lãnh đạo, thì đây là cuốn sách dành cho bạn. Khai thác nghiên cứu đẳng cấp thế giới mới nhất từ các lĩnh vực học thuật, cuốn 101 quan điểm kinh doanh tập trung vào các chủ đề chính trong kinh doanh và tổng hợp kỹ lưỡng kết luận của từng nghiên cứu chủ chốt. Khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ biết được bí mật trong việc các nhà tuyển dụng thực sự dành bao lâu để đọc sơ yếu lý lịch của ứng viên Sao việc nguyền rũa lại là thuốc giảm đau hiệu quả? Làm thế nào để biết lãnh đạo doanh nghiệp đang nói dối? Siêu dân có thể cải thiện sự tự tin của bạn như thế nào? Tại sao sản phẩm của bạn nên giống như sản phẩm của AKIA? Và nhiều điều khác nữa, hãy đọc tiếp nhé! Cảnh báo Như bất kỳ lập luận mạnh mẽ nào cũng có lập luận phản biện, Một quan điểm cho nghiên cứu lỗi lạc sẽ không tránh khỏi khơi dậy những tranh cãi hoặc phân tích chất vấn. Cuốn sách này luôn nỗ lực mang lại một phương pháp tiếp cận cân bằng nhất có thể khi tóm tắt các nghiên cứu có sẵn. Tuy vậy, cũng không tránh khỏi việc một số chủ đề sẽ gây ra nhiều tranh luận hơn các chủ đề khác. Luôn luôn có những cảnh báo cho các phát hiện của một nghiên cứu nào đó. Chẳng hạn Một nghiên cứu ở Nhật Bản chỉ ra rằng khách hàng thích hàng khuyến mãi tặng kèm hơn là giảm giá. Điều này liệu có nghĩa rằng khách hàng ở Hoa Kỳ cũng có sở thích như vậy không? Suy luận như thế đòi hỏi chấp nhận nhiều giả định. Do đó, mỗi quan điểm được chuyển tải trong cuốn sách này đều có những lời khuyên kèm theo để bạn suy ngẫm liệu nên thay đổi cách làm việc của mình như thế nào đôi khi cần thiết phải đẩy một số kết luận nghiên cứu đến thái cực thực tế, logic. Liệu quan điểm này có đáng để làm theo hay không luôn là một cuộc tranh luận sôi nổi đối với giới học giả. Chính vì lẽ đó, các tài liệu tham khảo về các bài viết quan trọng liên quan đến mỗi chủ đề đều được cung cấp cuối mỗi chương. Bạn nên đọc những tài liệu này nếu muốn tìm hiểu sâu hơn về chủ đề đó. Bạn chắc chắn sẽ tìm thấy những kiến thức thực sự quý báu để hiểu vấn đề sâu hơn từ các tài liệu tham khảo này. Đa số các nghiên cứu được đề cập trong cuốn sách này đều đã được chuyên gia đánh giá và chịu sự soi xét kỹ lưỡng của cộng đồng học thuật. Một vài nghiên cứu được thể hiện trong sách không xuất phát trực tiếp từ học thuật mà thay vào đó lại bắt nguồn từ sách báo chuyên theo dõi những tư tưởng kinh doanh hay nhất. Nếu có bất cứ sai sót nào trong diễn giải, dĩ nhiên đó hoàn toàn là lỗi của tác giả cuốn sách này. Nên đọc cuốn sách này như thế nào? Sách được chia thành 3 phần, quan điểm về con người, quan điểm về quá trình thực hiện và quan điểm về tổ chức. Do đó bạn có thể đọc lướt qua hoặc đọc từng phần tùy thích. Trong mỗi chương sẽ có một phần trình bày các nghiên cứu nổi bật về chủ đề đó, bạn cần biết. Một câu tóm tắt tại sao vấn đề này lại quan trọng đối với bạn? Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các lời khuyên hữu ích để làm việc tốt hơn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Và một vài câu trích dẫn hữu ích mà bạn có thể đưa vào trong câu chuyện ở văn phòng và thể hiện năng lực trí tuệ của bạn. Một số cách nói về quan điểm này. Hãy thưởng thức nhé! Một số cách nói về quan điểm này. Có rất nhiều nghiên cứu tuyệt vời mà chúng ta cần đưa vào tư duy công việc thực tế hàng ngày. Giờ đây tôi biết rõ hơn tại sao các kế hoạch hoàn hảo thường thất bại và tôi có những ý tưởng sáng tạo và cải tiến về cách ngăn chặn điều này xảy ra trong tương lai. Lần sau, nếu ai đó hỏi tôi, bằng chứng cho các ý tưởng của bạn là gì? tôi sẽ có thể cung cấp cho họ. Phần 1. Quan điểm về con người Quan điểm 2. Nếu bạn sợ mất, nhiều khả năng bạn sẽ mất sạch. Chúng ta vốn dĩ được lập trình bộ não để sợ mất hơn là quý trọng những cái có được. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc ra quyết định khôn ngoan trong công việc Bạn cần biết Hãy xem xét các điều sau Bạn được mời đánh cược tung đồng tiền hai mặt Nếu thua, bạn trả 100 bảng Bạn sẽ yêu cầu được trả bao nhiêu nếu thắng Bạn đã đưa ra con số bao nhiêu Có lẽ là giống như đa số người được vào trò cược này Còn số khoảng dừng từ 200 đến 300 bảng Điều này có nghĩa là bạn coi trọng việc tránh thua lỗ từ 2 đến 3 lần so với số tiền thắng cực. Sở thích phi lý mang tính kinh tế như thế này thường được gọi là ám ảnh thua lỗ. Tức là mọi người nhìn chung muốn tránh thua lỗ hơn là kiếm được lợi nhuận. Nhà kinh tế học Hạch Vi Daniel Kahneman Người đã đoạt giải Nobel và cộng sự nghiên cứu của ông Amos Tversky đã đúc kết Trong việc ra quyết định của con người cái mất luôn phủ bóng lù lù lớn hơn cái được Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Ám ảnh thua lỗ tác động mọi mặt của đời sống Một nghiên cứu được tiến hành với 2,5 triệu cú gạt bóng tại giải con nhà nghề BGA Tour cho thấy thậm chí những người chơi con chuyên nghiệp cũng mang nỗi sợ thua này. Nghiên cứu chỉ ra rằng, người chơi con thường chính xác hơn khi đánh bóng vào đúng mục tiêu, tức là để tránh thua, hơn là lấy trên điểm gậy chuẩn, over hoặc dưới điểm gậy chuẩn, under Trong thế giới kinh doanh, bạn chẳng cần tìm kiếm ví dụ về ám ảnh thua lỗ ở đâu cho xa. Nhiều nhà đầu tư bán cổ phiếu vừa được giá quá sớm bởi vì họ sợ mất những gì họ đã thu được Chỉ một phần rất nhỏ trong chúng ta từ bỏ công việc toàn thời gian của mình để thực hiện giấc mơ khởi nghiệp bởi vì họ sợ mất nguồn thu nhập đều đặn hơn là lợi nhuận tiềm năng thu được trong tương lai từ việc đầu tư của họ Không ai bán bảo hiểm mà căn cứ vào những gì bạn được khi mua bảo hiểm thay vào đó hoặc tập trung vào những gì bạn chắc chắn sẽ không nhận được nếu bạn không mua bảo hiểm. Để giảm thiểu tác động của ám ảnh thua lỗ, bạn cần phải tìm ra xu hướng nội tại của bản thân cũng như xu hướng của đồng nghiệp hoặc khách hàng của bạn. Đối với xu hướng đầu, khi đánh giá bất kỳ một chọn lựa nào, hãy kiểm tra xem liệu bạn có đang quá coi trọng thua lỗ tiềm năng và đánh giá thấp các lợi ích có thể nhận được hay không. Đối với xu hướng sau, cần nhảy bén với ám ảnh thua lỗ mà những người khác bộc lộ. Chẳng hạn, khi trình bày các lựa chọn trước người nghe, hãy luôn nhớ rằng ám ảnh thua lỗ sẽ ảnh hưởng đến cách nhìn nhận của người nghe đối với thông tin bạn trình bày Hãy sử dụng phân tích ám ảnh thua lỗ của chúng tôi để làm lợi cho bạn. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Ám ảnh thua lỗ có thể làm cho chúng ta cứ giữ các khoản đầu tư của mình một cách cảm tính. Bạn giữ một khoản đầu tư càng lâu thì càng khó bán hơn, thậm chí khi khoản đầu tư này đang gây thua lỗ cho bạn. Trong điều kiện trung dung về cảm xúc, hãy tạo ra các tiêu chí rõ ràng khi nào thì bạn nên bán đi một khoản đầu tư và hãy kiên quyết làm theo các tiêu chí đó. Một khi thua lỗ bắt đầu tăng lên, hãy thử nghiệm các mặt hàng và dịch vụ của bạn với khách hàng tiềm đăng. Một khi việc cung cấp của bạn trở thành một phần trong cuộc sống của họ, họ sẽ có cảm giác thiếu nhiều hơn và sẽ tìm cách để tránh điều đó xảy ra. Đã bao giờ bạn đặt mua báo, tạp chí dài hạn với ý định sẽ hủy bỏ trước khi bắt đầu thanh toán, để rồi không làm vậy? Hãy cân nhắc cách bạn đóng khung các thông điệp liên quan đến ám ảnh thua lỗ. Bạn nghĩ thông điệp nào sẽ thuyết phục hơn đối với một khách hàng tiềm năng? Chúng tôi có thể giúp bạn ngăn chặn việc mất đi 10% lực lượng lao động. Hay chúng tôi có thể giữ số nhân lực của bạn ổn định? Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta cần tiếp thị việc đầu tư này một cách cẩn trọng. Về mặt lý thuyết lợi nhuận tiềm năng rất cao, nhưng các nhà đầu tư sẽ đánh giá cao khả năng xảy ra thua lỗ. Thua lỗ không phải là điều gì ghê gớm cho lắm, đó là cái giá mà thỉnh thoảng bạn phải trả cho những quyết định đúng đắn nhưng không triển khai được. Anh ấy không có lý về triển vọng nghề nghiệp của mình. Tôi cần giúp anh ấy hiểu rằng anh đang bị ảnh hưởng bởi ám ảnh thua lỗ. Quan điểm 3. Nhiếm và cáo. Tại sao chuyên gia lại sai? Hiểu biết quá nhiều có thể khiến dự đoán của bạn kém tinh cậy. Bạn cần biết. Nhà thơ Hy Lạp cổ Archiloges đã từng viết một câu rất nổi tiếng rằng Loài cáo biết nhiều thứ, nhưng loài nhiếm chỉ biết một thứ lớn. Sau này, triết gia Israel Berlin đã áp dụng quan điểm độc đáo đó để phân loại các tác giả và nhà tư tưởng vĩ đại thành hai nhóm căn bản. Nhóm con nhiếm như Plato và Nestre, những người nhìn nhận thế giới thông qua một tư tưởng lớn, và nhóm con cáo như Aristotle hoặc Shakespeare. Những người nhìn nhận thế giới thông qua nhiều lăng kính khác nhau. Gần đây hơn, trích gia Philip Tadlock của Đại học California, Berkeley, đã sử dụng phương pháp loại suy để giải thích kết quả nghiên cứu kéo dài 20 năm của ông về sự chính xác của dự báo về chính trị do các chuyên gia đưa ra. Tadlock phân tích 82.631 dự đoán được thực hiện bởi 284 cá nhân hoạt động trong lĩnh vực nhận xét hoặc tư vấn về các xu hướng kinh tế và chính trị. Đối diện với những câu hỏi mang tính thời sự về kết quả có thể có của các vấn đề như sự kết thúc của chủ nghĩa Apartheid ở Nam Phi hay khả năng Hoa Kỳ tham gia quân sự tại Vịnh Ba Tư, những chuyên gia này có dự đoán không tốt. Với từng câu hỏi, các chuyên gia được cho 3 lựa chọn. Duy trì hiện trạng Cái gì tăng, cái gì giảm So sánh với những gì thực tế đã xảy ra, họ dự đoán kém hơn nếu chọn các câu trả lời một cách ngẫu nhiên, khi đó tỷ lệ trả lời đúng của các chuyên gia thấp hơn 33%. Thậm chí, thỉ ném phi tiêu, đúng nghĩa của từ này, còn làm tốt hơn. Nghiên cứu của Jack Locke còn có một phát hiện quan trọng khác. Chuyên gia càng có nhiều kiến thức chuyên môn về một vấn đề nào đó. Nói cách khác là con nhiếm, thì dự đoán của họ càng kém tin cậy. Còn cáo làm việc này tốt hơn. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Trách lót vạch ra ba lý do có thể có cho sai lầm trong dự đoán của các chuyên gia. Thứ nhất, dự đoán của các chuyên gia không có tính trách nhiệm. Nếu một bậc thầy hàng đầu trong kinh doanh xuất hiện trên truyền hình, và dự đoán sai về tăng trưởng kinh tế của một ngành nào đó, chẳng ai có thể bắt nhẽ nếu dự đoán đó hóa ra là không đúng. Thứ hai, các chuyên gia thường xuyên đánh giá quá cao sát suất Thuyết sát suất đơn giản cho rằng sát suất khai biến xuất hiện đồng thời, tức là nền kinh tế Tây Ban Nha sẽ tiếp tục suy thoái và quốc gia này sẽ rời khu vực Đồng Ero ít có khả năng xảy ra hơn khi chỉ có một biến, nhưng các chuyên gia thường thêm mắm dặm muối và cho đó thêm nhiều biến vào dự đoán của mình để dự đoán trông có vẻ đáng tin. Thứ ba, và liên hệ với quan điểm thứ hai, nhu cầu dự đoán trong truyền thông đại chúng tập trung vào các dự đoán cụ thể và do đó ít có khả năng xảy ra những tuyên bố mơ hồ rằng ít có thể xảy ra Nhưng bạn cũng cần phải cân nhắc kỹ cả y nữa. Nghe không thú hút bằng rách, chắc chắn sẽ xảy ra. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Hãy nhớ, khi bạn nghe được một dự đoán càng chi tiết, thì nó càng ít có khả năng thành hiện thực. Các nhà kinh tế đã đưa ra vấn đề Linda nổi tiếng làm bằng chứng cho thấy người ta đánh giá quá mức xác suất xảy ra, Của những sự kiện có tình tiết hợp lý Hãy xem xét câu sau đây Linda 31 tuổi Độc thân Và là một phụ nữ rất thẳng tính Và lanh lợi Cô tốt nghiệp chuyên ngành triết học Là sinh viên Cô rất quan tâm đến các vấn đề phân biệt đối xử Và công bằng xã hội Cô còn tham gia biểu tình chống vũ khí hạt nhân Có phải nhiều khả năng Linda sẽ là A. Nhân viên ngân hàng B. Một nhân viên ngân hàng hoạt động tích cực cho phong trào nữ quyền. Lựa chọn A có khả năng xảy ra nhiều hơn vì có ít biến số hơn, nhưng có thể bạn sẽ chọn B bởi vì lựa chọn này hợp lý hơn. Nói tóm lại, chuyên gia kinh tế và các nhà bình luận về kinh doanh có thể đưa ra luận cứ hữu ích về tương lai, nhưng các dự đoán của họ chắc chắn sẽ không tốt hơn hoặc thậm chí có thể tệ hại hơn dự đoán của bạn. Một số cách nói về quan điểm này. Bạn đã đọc bài báo gần đây nhất của cô ấy về tương lai của các thị trường mới nổi chưa? Có vẻ rất có căn cứ, nhưng khả năng xảy ra của kịch bản này là rất thấp. Chỉ vì họ là chuyên gia, không có nghĩa họ là thầy bói. Đừng nói những điều vớ vẩn, sự thật là chúng ta không biết gì. Quang điểm 4. Vận may ưu ái người có ngoại hình đẹp như thế nào? Những người ngoại hình hấp dẫn thường có nhiều thuận lợi hơn trong cuộc sống. Bạn cần biết. Chắc bạn sẽ không ngạc nhiên khi nghe rằng những người có ngoại hình lôi cuốn thường gặp nhiều thuận lợi trong cuộc sống. Nhưng bạn có thể ngạc nhiên trước mức độ lợi ích mà họ nhận được hoàn toàn chỉ nhờ vào may mắn bẩm sinh này Daniel Hammersmith một nhà kinh tế học nổi tiếng đã đặt ra thuật ngữ Pulcronomis Kinh tế của vẻ đẹp đã chỉ ra rằng người có ngoại hình đẹp không những có thể kiếm được nhiều tiền hơn so với người có ngoại hình ít lôi cúng mà họ còn nhận án tù nhẹ hơn được cho vai dễ dàng hơn Năng suất làm việc cao hơn, hạnh phúc hơn Và có bạn đời đẹp và học thức hơn Những hàm ý về mặt kinh tế liên quan đến vấn đề này thể hiện rất rõ Một lao động người Mỹ có vẻ bề ngoài chỉ đạt 20% Theo đánh giá của các cá nhân được chọn lựa mẫu ngẫu nhiên Ước tính kiếm được ít hơn 230.000 đô la trong cả cuộc đời So với một nhân viên lành nghề được đánh giá đứng thứ ba về vẻ ngoài hấp dẫn, ngay cả sau khi đã điều chỉnh theo trình độ học vấn và các yếu tố khác. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? May mắn thay, đối với những người không được trời phú cho vẻ đẹp bên ngoài, thì trí tuệ vẫn là thứ được đánh giá cao nhất trong môi trường làm việc. Tuy nhiên, một bài viết trên tạp chí Psychological Science cho biết, có một tương quan lớn, giữa các công ty hoạt động hiệu quả cao trong bảng xếp hạng Fortune 500 với bề ngang khuôn mặt của CEO Nam giới của các công ty đó. Tỷ lệ chiều ngang so với chiều dài của khuôn mặt WHR trước đây đã được nói đến là biểu hiện tính gây hấn của Nam giới và sự lôi cuốn, hình mẫu, hàm khỏe. Nói cách khác, Nam giới có khuôn mặt rộng hơn có khuyến hướng thể hiện hành vi quyết đoán và thống trị. Trong công việc, hàm ý về sự thiên vị cá đẹp rất phức tạp. Các cá nhân có phẩm chất và năng lực như nhau, đôi khi có thể nhận được các gói thù lao khác nhau chỉ bởi ngoại hình của họ. Một nghiên cứu hơn 400 giảng viên kinh tế ở Ontario cho biết rằng 6-17% đến 17 những người được sinh viên của mình xem là hot Bầu dọn trên trang www.ratemyprofessors.com có thể kiếm hơn 100.000 đô la. Tuy nhiên, không có bằng chứng rõ ràng cho thấy sự thiên vị người có ngoại hình lôi cuốn gây thiệt hại cho công việc. Các nghiên cứu cho thấy người có vẻ ngoài hấp dẫn thường làm việc hiệu quả hơn, được nhiều người yêu mến hơn và kiếm được thu nhập nhiều hơn những đồng nghiệp ít hấp dẫn. Trong khi vẻ đẹp của một người là tùy ở người ngắm, có một sự thống nhất chung dành cho người được xem là hấp dẫn. Trong một nghiên cứu, một nhóm người được đánh giá hấp dẫn về mặt dáng vóc trên thang 5 điểm bởi hai người quan sát khác nhau. Một nửa số người trong nhóm đó được cho điểm giống nhau và rất ít đánh giá trên đạch nhau, một điểm giữa hai người quan sát. Một vài học giả như Debrasse Drozd cho rằng cách tốt nhất để giảm thiểu sự thiên vị cái đẹp là thúc đẩy việc bảo vệ hợp pháp cho những người kém hấp dẫn về ngoại hình, như bộ luật chống phân biệt, căn cứ vào ngoại hình của thành phố Washington, D.C. Phân biệt chủng tộc và giới tính là trái pháp luật, vì thế người ta lập luận rằng phân biệt đối xử theo ngoại hình cũng phải xem là phạm pháp. Tuy nhiên, cho tới giờ, cách bạn tiếp cận vấn đề này như thế nào tại nơi làm việc vẫn là vấn đề mang tính đạo đức hơn là tính pháp lý. Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Không dễ làm thay đổi vẻ ngoài, mai thai. đó không phải là thế mạnh duy nhất được coi trọng ở nơi làm việc. Hãy nhấn vào những kỹ năng khác của bạn. Cho dù vô tình hay hữu ý, chủ động đối xử phân biệt Ưu ái những cá nhân đẹp mã là một đường nguy hiểm trừ phi hình thức bên ngoài rõ ràng mang lại lợi ích cho công việc. Bạn cũng không nên cư xử phân biệt dựa trên chủng tộc hay giới tính. Nguyên tắc nào cũng có ngoại lệ. Cái đẹp là một may mắn trời cho một số người, tuy nhiên không nhất thiết tất cả họ đều hưởng lợi từ đó. Vì thế, có lẽ bạn nên ý thức đừng quá đà trong việc giống sự thiên vị cái đẹp. Một số cách nói về quan điểm này. Người ta thích làm việc với người có ngoại hình quyến rũ. Tôi không nghĩ sự thiên vị cái đẹp là chuyện gì to tát. Chúng ta đều tự nhận mình là những người sử dụng lao động sẵn lòng tạo cơ hội công bằng cho nhân viên, nhưng liệu trong tiềm thức chúng ta có đang phân biệt đối xử vì vẻ ngoài của họ không? Trí thông minh vẫn được đánh giá quan trọng hơn ngoại hình. Sự thiên vị cái đẹp đơn thuần chỉ là một trong số các thiên vị vô lý khác mà chúng ta cần nhận thức. Quan điểm 5 Khi nào thì bạn không cần tham dự cuộc họp đó? Ứng dụng FaceTime giúp ích hay cản trở các cuộc họp như thế nào? Bạn cần biết, một nhóm các nhà nghiên cứu từ insist và trường quản trị Catlock thuộc Đại học Northwestern đã tiến hành hai cuộc phân tích tổng hợp để tìm ra ảnh hưởng của việc có mặt, tức là giao tiếp mặt đối mặt, hoặc là trực tiếp, hoặc qua hội nghị truyền hình, video conference, đến chất lượng của kết quả các cuộc họp. Cả về mặt ra quyết định cũng như quá trình đàm phán Thật đáng ngạc nhiên Trái với lẽ thông thường Dường như các cuộc họp mặt đối mặt không phải lúc nào cũng tốt nhất Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Tìm hiểu để tạo ra một mô hình đơn giản Nhưng có rất thuyết phục cho các phân tích của mình Nhóm nghiên cứu đã nêu ra bốn quan sát gây kinh ngạc Khi các cá nhân tham gia họp Không quên biết nhau trước đó, các kênh giao tiếp đa dạng như họp mặt, đối mặt hoặc hội nghị truyền hình có ảnh hưởng tích cực đến chất lượng kết quả ra quyết định và đàm phán. Trong ví dụ này, việc có thể nắm bắt được các cử chỉ không lời hoặc giọng điệu giúp các cá nhân nhận biết về nhau và do đó chúng tôi cho rằng họ xây dựng niềm tin và mối quan hệ nhanh hơn, tạo ra kết quả cuộc họp tốt hơn khi các cá nhân liên quan đã có mối quan hệ làm việc tốt từ các tương tác trước đó, tác động tích cực của các kênh giao tiếp đa dạng như bằng email hay tin nhắn ít thể hiện rõ hơn. Trường hợp các mối quan hệ hợp tác đã tồn tại, phương thức giao tiếp dường như không quan trọng đối với chất lượng kết quả cuộc họp. Đáng ngạc nhiên là khi các cá nhân liên quan quen biết nhau nhưng đã từng có căng thẳng từ những bất đồng Hoặc xung đột trước đó, các kênh giao tiếp đa dạng này thực sự có tác động tiêu cực đến chất lượng của các cuộc họp. Dường như bản chất cảm tính được tăng thêm của cuộc họp đối mặt hoặc cuộc gọi Sky thực sự có thể làm trầm trọng thêm những quan hệ bất hợp tác đã tồn tại. Trong những tình huống này, các kênh giao tiếp từ xa như email hoặc việc sử dụng một bên thứ ba trung gian và trung tính có thể là tốt nhất. Khi xét đến khác biệt văn hóa, các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng các nền văn hóa phương Đông có khuyên hướng thiên về làm việc nhóm, thích phụ thuộc lẫn nhau hơn so với các nền văn hóa phương Tây, thích độc lập hơn, ít bị ảnh hưởng sâu sắc bởi các kênh giao tiếp đa dạng. Đó là vì sở thích phụ thuộc lẫn nhau trong văn hóa phương Đông đem lại phong cách làm việc có tính hợp tác hơn. Do đó trung hòa tác động của các kênh giao tiếp đa dạng này. Quan điểm này làm thay đổi cách bạn làm việc như thế nào. Không công ty hay doanh nghiệp nào mà không than vãn về họp hành bất tận. Thừa người tham dự và không tạo ra giá trị tăng thêm trong lịch công tác hàng ngày. Đi lại để họp hành thường mất nhiều thời gian hơn bản thân cuộc họp. Ngày nay, khi việc tìm cách, Để hiện diện tại các cuộc họp dễ dàng hơn bao giờ hết, thì câu hỏi đặt ra là khi nào tôi thực sự cần có mặt? Nghiên cứu của Insic Clock đưa ra một số câu trả lời đơn giản nhưng có sức thuyết phục. Nếu bạn không quen biết những người có mặt tại cuộc họp thì hãy cố gắng xuất hiện hoặc tham gia hội nghị truyền hình. Nếu bạn quen biết tất cả mọi người và đang có mối quan hệ tốt với họ, email, hội thoại không thấy hình hay nhắn tin trực tiếp có hiệu quả. Nếu bạn quen biết những người tham gia cuộc họp và đang có mối quan hệ không mấy tốt đẹp với họ, hãy cẩn thận sự hiện diện của bạn tại cuộc họp có thể làm cho mọi việc tồi tệ hơn. Trong một nghiên cứu khác của INSIC, các học giả đã chỉ ra rằng bắt chước thái độ, chẳng hạn cử chỉ, điệu bộ hoặc phong thái của đối tác có thể mang lại kết quả đàm phán tốt hơn và sự bắt chước có thể là một cách thức có tác động mạnh để xây dựng niềm tin và do đó tạo nên sự chia sẻ thông tin ở cuộc đàm phán. Vì vậy, nếu bà quyết định xuất hiện tại một cuộc đàm phán, hãy thử xem xét việc bắt chước ngôn ngữ cơ thể của đối tác. Một số cách nói về quan điểm này. Chúng ta chỉ cần thực hiện cuộc đàm thoại hội nghị, conference call về vấn đề này. Chúng ta không cần triệu tập một cuộc họp chính thức. Chúng tôi chưa bao giờ gặp những người này. Tôi nghĩ chúng ta nên cố gắng có mặt ở đó. Chúng ta đã có một cuộc họp tồi tệ lần trước và tôi không muốn làm cho tình hình xấu thêm. Chúng ta hãy cố gắng và giải quyết mọi thứ qua thư điện tử trước và sau đó sẽ xem xét tiếp nên làm thế nào. quan điểm 6. Làm thế nào cải thiện trí nhớ? Bạn quên điều gì sao? Bạn cần biết. Trong những năm gần đây, nhiều công trình nghiên cứu phát triển đã tập trung vào việc tạo ra các trò chơi luyện trí nhớ và sản phẩm hứa hẹn sẽ mang lại các hình thức cải thiện cá nhân, từ điều trị chứng rối loạn tăng động giảm chú ý và chứng khó đọc, thậm chí tăng mức IQ. Tuy nhiên, nghiên cứu đánh giá sự thành công của các kỹ thuật này đã đưa ra những kết luận khá thất vọng. Chẳng hạn, một trò chơi trên màn hình liên quan đến khả năng gợi nhớ một vài ký ức nhất định nào đó có thể giúp bạn cải thiện khả năng nhớ. Tuy vậy, trò chơi này không nhất thiết giúp bạn nhớ phần trình bày về hoạt động tài chính năm ngoái tốt hơn. Tuy nhiên Có bằng chứng cho thấy luyện trí nhớ có thể hữu ích miễn là nó liên quan đến các kỹ năng cụ thể mà bạn đang tìm cách cải thiện. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Ngày nay, với việc kết nối một cách dễ dàng và tiếp cận các nguồn thông tin có sẵn như Wikipedia, có trí nhớ tốt dường như ít quan trọng hơn bao giờ hết. Bạn quên đường đến một nơi nào đó. trên đường đi Bạn có thể tìm kiếm bằng điện thoại của bạn. Bạn không thể nhớ các đặc điểm kỹ thuật của sản phẩm bạn đang làm. Một tìm kiếm nhanh trên Google sẽ giúp bạn có được câu trả lời. Tuy nhiên, có nguy cơ bạn trở nên quá phụ thuộc vào các công cụ tìm kiếm hơn là thực sự cố gắng để nhớ mọi thứ. Khi được hỏi một câu hỏi ở nơi làm việc, câu trả lời nào sau đây có tính thuyết phục hơn? A. Câu trả lời chính xác thực sự từ kiến thức và kinh nghiệm cá nhân Hoặc D. Tôi không thể nhớ, nhưng tôi có thể tìm ra trong 10 giây từ Internet Trí nhớ vẫn còn quan trọng và tiến bộ trong kỹ thuật cải thiện trí nhớ Giờ đây đã có thể thực sự giúp cải thiện kỹ năng nhận biết của bạn Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào? Một phương án thay thế cho trò chơi cải thiện trí nhớ là gắn ý nghĩa cho sự kiện và con số mà bạn nạp vào bộ nhớ. Vicky Kempin đến từ trường kinh doanh Astric đã phát minh ra một phương pháp ghi nhớ vô cùng hữu hiệu để giúp cải thiện khả năng nhớ lại của bạn, gọi tắt là MMRC. Phương pháp này bao gồm quá trình sau đây được thực hiện Khi đọc các tài liệu chẳng hạn như một bài báo cáo tài chính, ý nghĩa, meaning, đó là sự liên kết giữa thông tin mới mà bạn đang tiếp thu và thông tin bạn đã biết trước đó. Ví dụ, thông tin tài chính mà bạn đang đọc có ý nghĩa như thế nào so với thông tin của các đối thủ cạnh tranh hoặc với quá trình thực hiện trong quá khứ. Attention, sự chú tâm. Việc ghi nhớ đòi hỏi sự tập trung một cách chuyên tâm hoặc tập trung vào trọng điểm. Nếu bạn đang đọc báo cáo và cùng lúc suy nghĩ về các vấn đề khác hoặc lắng nghe trò chuyện trong vòng làm việc, chắc chắn bạn sẽ không giữ lại được kiến thức mới nào trong trí nhớ của mình. Tribulation Sự lặp lại Khi bạn biết một điều mới hãy cố gắng gợi lại thông tin ấy nghe sau đó nhằm củng cố liên kết thần kinh. Chẳng hạn Cố gắng đưa kiến thức mới đó vào một cuộc chuyện trò với đồng nghiệp. Creativity, sự sáng tạo. Suy nghĩ các cách đặc trưng và khác nhau để ghi nhớ thông tin mới, bởi vì tính đặc trưng sẽ giúp ích rất nhiều cho khả năng hồi thưởng. Nếu bạn đang đọc một thông tin nào đó ở một nơi khác thường, như trên máy bay chẳng hạn, hãy liên kết kiến thức bạn đọc được với điều này một số cách nói về quan điểm này. Tất cả những gì tôi cần ghi nhớ chính là các kỹ thuật để cải thiện trí nhớ của tôi. Nếu tôi sao lãng, tôi sẽ không thể nhớ gì cả. Tôi rất ấn tượng với những người có trí nhớ tuyệt vời. Tôi sẽ nỗ lực để trở nên như họ. Quan điểm 7. Phụ nữ dậy tính về đích cuối cùng. Nam giới dậy tính cũng cách đó không xa. Đàn ông và phụ nữ khó tính kiếm được nhiều tiền hơn những người đàn ông và phụ nữ dễ tính. Bạn cần biết. Một nghiên cứu được công bố năm 2012 trên Journal of Personality and Social Psychology đã phân tích dữ liệu liên quan đến nghề nghiệp của hơn 10.000 người Mỹ. Trong hơn 20 năm, xem sự dễ tính của họ ảnh hưởng đến thu nhập mà họ kiếm được. Những người này đến từ nhiều ngành nghề và ở những độ tuổi khác nhau và được yêu cầu từ đánh giá sự dễ tính của họ được định nghĩa là mức độ thân thiện hay lòng trắc ẩn, trái với lạnh nhạt và khắc nghiệt. Các nhà nghiên cứu điều chỉnh kết quả với các hệ số như học vấn và độ khó của công việc có thể tạo độ lệch. Kết quả phát hiện rất đáng ngạc nhiên. Nam giới khó tính kiếm được nhiều hơn 18% tức bình quân 9772 đô mỗi năm so với những người đàn ông dễ tính, trong khi đó các phụ nữ khó tính kiếm được nhiều hơn 5,5% so với phụ nữ dễ tính, tương đương thêm chừng 1828 đô la mỗi năm. Tại sao quan điểm này lại quan trọng? Các phát hiện từ nghiên cứu này đặt ra ba câu hỏi hóc búa đối với nơi làm việc. Tính cách khó chịu được định nghĩa chung trong nghiên cứu về tính cách là mức độ người ta sẵn sàng từ bỏ hòa nhập xã hội và mức độ thoải mái khi chỉ trích người khác có vẻ được đánh giá cao ở nơi làm việc. Đàn ông khó tính kiếm được nhiều gấp 3 lần so với phụ nữ khó tính. Trong một nghiên cứu riêng, 460 sinh viên được yêu cầu nhập vai giám đốc nhân sự để đánh giá bản mô tả tóm tắc của các ứng viên vào vị trí tư vấn. Đàn ông khó tính rõ ràng được ủng hộ hơn cho vị trí này so với phụ nữ khó tính và đàn ông hoặc phụ nữ dễ tính. Các phát hiện của nghiên cứu này dường như khẳng định thêm định kiến về giới. Tính cách lạnh lùng và dứt khoát của nam giới được ủng hộ mạnh hơn nhiều so với nữ giới Điều này không khỏi ảnh hưởng đến khả năng thu nhập của nam và nữ và giúp củng cố thêm chênh lệ tiền lương theo giới trong công việc Quan điểm này sẽ thay đổi cách bạn làm việc như thế nào Hãy cân nhắc liệu bạn có dễ tính quá hay không Thang tính cách Big Five Nam mặt tính cách chủ yếu thường được sử dụng trong tâm lý học để đánh giá xu hướng tính cách. Và một tìm kiếm nhanh trên Internet sẽ giúp bạn tự đánh giá được bản thân mình hoặc bạn có thể nhờ người khác đánh giá mức độ dễ tính ở bạn. Theo nghiên cứu được đăng trên Journal of Personality and Social Psychology, người ta được hỏi bạn nghĩ mình dễ tính ở mức độ nào nếu một là người dễ cáo Và 5. Là người dễ tính Nếu cảm thấy có thể thay đổi tính cách dễ chịu của bạn, có vài bước bạn có thể áp dụng để thay đổi hành vi. Đầu tiên là phải hiểu rằng có một sự khác biệt tinh tế nhưng không kém quan trọng giữa dễ tính và tôn trọng. Bạn có thể biểu hiện sự khó tính, thách thức và chỉ trích mà không bị xem là không tôn trọng người khác. tiếp theo Bạn có thể quyết định nên làm gì nếu cần. Nếu bạn hiện đang được điểm rất cao về dễ tính, hãy suy nghĩ xem liệu bạn có quá dễ dãi với các kế hoạch và đề xuất của người khác không. Nếu có, hãy tìm cơ hội để đưa ra các phản hồi mang tính xây dựng thường xuyên hơn. Hãy tìm ra một phong cách phù hợp với bạn, kiên quyết nhưng không gây hấn. Nếu bạn đang đạt điểm rất thấp Về dễ tính, hãy xem liệu thái độ của bạn có ảnh hưởng tiêu cực đến người khác không. Nhờ họ phản hồi về điều này. Có khả năng cao, bạn vẫn có thể tiếp tục là người bọc trực và hiệu quả đồng thời thấu cảm hơn so với trước đây. Một số cách nói về quan điểm này. Anh ấy quá dễ tính để có thể thành công ở đây. Anh ấy cần cứng rắn hơn. Tôi biết chúng ta nghĩ cô ấy quá hốc hấp, nhưng liệu chúng ta có so sánh công bằng khi đánh giá về những đồng nghiệp nam hay không? Chúng ta không nên để cho những người khó tính có được mọi thứ, chúng ta chưa tìm được bằng chứng nào chứng tỏ khó chịu và không khoan nhượng thực sự giúp một người làm việc tốt hơn.